Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kéo của anh, biểu lộ không thể nghi ngờ. Hùng hăng đá một cước, sắc mặt không thể trăng né ửng hồng. Anh không cần luôn nhắc nhở được không? Khi nào thì đến nhà anh? Anh buông tha cô, lại yêu cực kỳ bộ dáng xấu hổ của cô, quyết định ngày sau không ngại cho cô nhiều. Không nghĩ tới bộ vũ thoạt nhìn cầu thả, nhưng trong xương lại e thẹn không được tự nhiên. Thế bộ sưu tập Xuân Chi Mộng ở trong nước và nước ngoài tạo danh tiếng vang dội, cô tự nói với mình, chớ cùng tiểu nhân bình thường sao đa. Trên thực tế, Xuân Chi Mộng được tổ chức triển lãm đồng thời ở Đông và Tây Phương, có thiết kế riêng cho người phương Tây. Cũng có đo thân đặt làm cho người phương Đông, vì thế được khen ngợi vô cùng. Cho nên hiện tại, Lầu Thị có thể nói là vận làm giàu phủ đầu, không phát không được, danh tiếng trong vòng một đêm tăng lên thật lớn. Chờ tôi tìm được anh hai liền đi lầu bộ vũ oán hận khẽ nguyên rủa Anh hai chết tiệt Mình ở nhà cùng giường gối thân ái thân mật triền miên Lại muốn cô 7-8 giờ sáng đi làm Còn bị người tóm gáy Anh tìm giúp em Làm vũ đường cực kỳ tích cực nói Em muốn tự tìm Loại thù tình báo này Vẫn để tự mình tìm ra mới có cảm giác thành tựu Chờ em buổi tối Thẻ mặt của anh nhìn thế nào đều tràn ngập mờ ám Lâu bộ vũ tức giận nói Anh cứ việc đợi Biết đến chỗ nào chứ Nét cười của anh thoạt nhìn gian gian. Cô hồ nghi nhìn anh, không mấy xác định nói. Không phải nhà khách. Anh lắc đầu. Không, là cao ốc của Nam. Anh nói ra chính xác, đó là địa bàn của đàn ông độc thân Lam gia. Tôi là nữ. Cô cũng nhịn không được nữa thét trói tay. Như vậy căn bản không phù hợp quy củ. Bọn họ ý định làm cô bị chê cười sao? Làm vũ đường hiểu biết gật đầu. Vô cùng đứng đắn nói. Chúng ta đều rõ ràng điểm này. Nhưng anh ở cao ốc Nam, em không đến cao ốc Nam, anh làm sao ngồi chung với em? Wow, anh nói tiếng người sao? Cô tốt xấu cũng là cô gái chưa có xuất giá, lời này nói không sao cả. Nhưng trước mấy chục ánh mắt nhìn sai mói thì một chút cũng không tốt. Cao ốc Nam, đó là thiên hạ của đàn ông độc thân Lam Gia. Cô, một phụ nữ đến đó, chẳng ra cái gì cả, được không? Ánh mắt lầu bộ vũ, ngắm ngắm, dừng ở trên bồn hoa xinh xắn trên bàn tay. Suy nghĩ có cần đánh anh bất tỉnh không? Sau đó xem như cái gì cũng không có xảy ra thoát đi hiện trường đem anh hai kéo tới gánh tội thay Chờ em, buổi tối gặp đến lúc đó anh sẽ cho em đáp án Anh dường như nhìn thấu tâm tư của cô mỉm cười thong rong rời đi Trước khi đi không quên vứt cho cô một cái hôn gió làm cho người ta như thế nào cũng không có cách đem người trước mắt cùng Lam Vũ Đường luôn luôn đứng đắn nghiêm túc bình tĩnh tự hạn chế của Lam Vũ Đường so ngang Cô ảo não nhìn trần nhà, thật sự là muốn cho người ta bị chê giễu Tình kia làm sao không ngẫm lại thay cô? Quàng Minh Chính Đại cùng đàn ông ở chung, đối với bất kỳ một phụ nữ nào mà nói, đều là một loại thử thách khó khăn. Phiền chết. Một ngày nào đó, cô nhất định sẽ khiến lâu dài nhị thiếu ngô mã phanh thây. Cô thề. Đêm đã khuya rồi, tất cả đàn ông chưa kết hôn, tới tham gia hôn lễ Lam Vũ Hoàng còn chưa rời đi. Toàn bộ ngồi ngay ngắn tại phòng tiếp khách cao ốc Nam, Nhìn ra ngoài cửa, bọn họ quả thật rỗi dãnh. đây là tiếng lòng bất đắc dĩ của Lam Vũ Đường. Khi Lâu Bộ Vũ chậm rãi đi vào đại sảnh, thì nghênh đón cô là ánh mắt hứng thú của cả phòng. Mẹ nó, bọn họ thật đến xem trò vui. Cô ngoài cười nhưng trong không cười nói, thật sự là không nghĩ tới trường hợp được hoan nghênh lớn như vậy, đa tạ, đa tạ. <cười> Rõ ràng đang chờ xem chơi cười cô nha, mấy gã đàn ông ác liệt. Làm vũ đường đứng lên nhanh đón Tất cả ánh mắt đều di động theo Lông mày lầu bộ vũ chậm rãi cao mặt Ngay lúc ảnh sắp đụng tới mình Thì xoay người mạnh một cái Vườn tay chống lên một cái sofa Sạch sẽ gọn gàng vọt đến bên kia Nhàn nhã ngồi một mình trên sofa Wow Không ít người phát ra kinh hô Thần thủ rất nhanh nhẹn Võ thuật Trung Quốc chính tông Bộ vũ Anh không phải là tai họa hay hưu giữ Em trốn nhanh như vậy làm gì Làm vũ đường lắc đầu, không khí oán giận, cực kỳ giống oan phù chịu khổ vứt bỏ. Vậy sao? Lâu bộ vũ cười nhạt. Chân mặt người xấu có lẽ không khắc chữ. Tư vị bị một đám người chê diễu thật không dễ chịu, lại càng không là tác phong của lâu bộ vũ cô. ha, <cười> có người nhịn không được cười ra tiếng. Này, ăn quả táo. Tên còn lại đưa đến một quả táo lớn. Cảm ơn. Lâu bộ vũ một tay tiếp được quả táo, một tay tiếp đao, bình tĩnh còn thêm vài trái hơn 10 quả táo liên tiếp bay tới cùng một cái mâm nhỏ hóa ra bọn heo này xem cô như người phục vụ miễn phí trong mắt lâu... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.